Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 3753 nguyện nhất định phải có. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz, có thể tiểu điệp đâu này. Hôm nay nàng có thể là của mình tốt giúp đỡ. Nàng này nếu có thể đem lính vực tìm hiểu đối với chính mình mà nói. Đương nhiên cũng là có điểm rất tốt chỗ. Cho nên bất luận là vì mình, vẫn là vì tiểu điệp cân nhắc cái này bàn. Đào thánh quả đều không có lẽ buôn tha. Về phần giá cả quý một ít. Đổi vào lúc khác cùng địa điểm, ngươi là ra nhiều hơn nữa tinh thạch. Cũng mua không được loại bảo bối này địa phương. Hiện tại do dự, về sau cũng chỉ có hối hận. Tuy nhiên thấp điều là lâm hiên nguyên tắc, nhưng là muốn tiến hành. Cùng lúc gian cùng nơi. Đấu giá hội bên trên cần trương thì có độ quá phần thấp điều cũng tự Ý nghĩa cùng ngưỡng mộ trong lòng bảo vật thất chi giao tí rồi. Chuyện ngu xuẩn như vậy, Lâm Hiên đương nhiên sẽ không đi làm. Cân nhắc lợi hại, cái này bàn đảo chính mình cần phải tận lực tranh, thủ. Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua, Lâm Hiên quyết định ra giá. Nhưng mà đúng lúc này, cái khác tiếng gọi giá truyền vào lỗ tai, mang. Theo vài phần uy nghiêm chi sắc 100 triệu. Là hỏa vân tôn giả, cái này lão quái vật. Không phải sớm đã tìm hiểu lĩnh vực đến sao? Lại không có gì hậu bối thế hệ con cháu còn cùng chúng ta tranh đoạt quả thực quá hèn hạ. Xôn sao âm thanh đại tố nếu như đổi một cách nơi chỉ sợ không có ai. Nguyện ý đắc tội lĩnh vực cường giả nhưng mà giờ này khắc này tất cả. Mọi người muốn đạt được bàn đào thánh quả dĩ nhiên là không cố được. Cái này rất nhiều. Đã có lính vực còn cùng chúng ta tranh đoạt cũng tự khó trách những. Độ kiếp kỳ lão quái này, một cái hai cái đều biểu hiện ra lòng đầy. Căm phấn chi sắc. Hừ, bàn đào thánh quả, người trả giá cao được, ai nói đã tìm hiểu. Lính vực, không thể tham dự đấu giá. Đối mặt chúng tu chỉ trích, vì kia hỏa vân tôn giả trên mặt chút nào. Cũng không có xấu hổ chi sắc, ngược lại khinh thường lộ ra khiêu khích. Biểu lộ đến rồi bản tôn người tự là muốn chụp được vật ấy Các Ngươi lại có thể làm khó dễ được ta Một trăm triệu năm ngàn vạn tinh Thạch Thằng này cũng là bướng bỉnh con lừa Rõ ràng vẫn chưa có người nào Cùng hắn tranh đoạt Chỉ là vài câu oán thầm ngữ điệu Hắn rõ ràng lại Chủ động tăng thêm tinh thạch Một trăm triệu năm ngàn vạn Đây chính là một cách lại để cho người tuyệt Vọng con số, coi như là tán ra bại sản, cũng chưa chắc có thể lấy ra. Trong lúc nhất thời, tiếng chửi bậy liên tiếp, không ít người mặc dù là tất cả không bỏ, cũng không khỏi không đắt ra động tác muốn lui lại. Cái này cũng quyết tâm không có vấn đề gì, mà là xác thực cầm không. Xuất ra, đương nhiên, hỏa vân tôn giả làm như vậy, hữu ý vô ý. Cũng không biết. Đắc tội bao nhiêu tu tiên giả nhưng nhìn đối phương vẻ mặt kiệt ngao. Bất tuần chi sắc 89 phần 10 cũng tình không để ý. Bàn đào trước kia cũng xuất hiện qua. Bình quân thành giao giá cả cũng không quá đáng tự 100 triệu. Tinh thạch mà thôi hỏa vân tôn giả lúc này sinh ra giá cả rõ ràng đắt. Hơi cao rất nhiều. Có đấu khí thành phần không tệ nhưng theo cách khác bên cạnh. Cũng đó... Có thể thấy được hắn đối với cái này thánh quả nguyện nhất định phải. Có. Chỉ bất quá hắn rõ ràng sớm đã hiểu thấu đáo lính vực. Vừa rồi không. Có hậu bối thế hệ con cháu. Hoa giá cao mua một bảo vật như vậy. Đến. Tột cùng có gì công dụng. Tự khiến người khó có thể khó có thể tác. Giải rồi. Một trăm triệu năm ngàn vạn còn không có không có đảo hữu ra giá tiền. Cao hơn. Thiên toàn trên mặt ngược lại là một bộ vô kinh vô hỉ chi sắc, dựa. Theo chương trình mở miệng hỏi ý kiến hỏi thử coi. Chúng tu trầm mặt. Bình thường độ kiếp kỳ tồn tại hữu tâm vô lực. Về phần những lĩnh vực kia cường giả. Giá tiền cao hơn đương nhiên. Cũng là trở ra khởi. Nhưng vừa mới thiên toàn cũng nói áp trục vật phẩm đấu giá tổng cộng. Có ba cái. Nếu là ở tại đây hoa tinh thạch quá nhiều. Chẳng khác nào tự động thối. Lui ra khỏi kế tiếp tranh đoạt. Không có ai sẽ ngu xuẩn đến tình trạng như thế. Dù sao bàn đào thánh. Quả đối với đã có được lính vực bọn hắn mà nói cũng không quá đáng là. Gân gà được tuy vui mừng. Nhưng cũng không có tất yếu để lên hết thảy. Tham dự tranh đoạt. Mặc kệ hỏa vân tôn giả làm như vậy. Nguyên nhân là cái gì bọn hắn đều. Không có ý định cùng hắn đương đồng dạng ngu xuẩn. Sự tình đến tận đây tựa hồ cáo một giai đoạn hỏa vân tôn giả nguyện. Nhất định phải có. Hắn thời cơ chảo được vừa đúng, muốn cùng hắn tranh đoạt không có năng. Lực này có năng lực cùng hắn tranh đoạt lại không muốn đem tinh thạch. Lãng phí ở tại đây. Hết thảy đều kết thúc đã là chút nào lo lắng cũng không. Nhưng mà sự thật thật là như thế sao? Lập tức thiên toàn muốn tuyên bố bàn đào thuộc sở hữu một trong trẻo. Thanh âm truyền vào lỗ tai 200 triệu, như là đem một cuộc đá lăng hạ tiểu hồ điểm một chút rung đồng hiển. Hiện mà ra, chúng lão quái mỗi cách mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, hiển nhiên chẳng ai ngờ rằng sự tình đến trình độ này rõ ràng còn hội lăng không sinh ra khó. Khăn chắc chờ 200 triệu, dám như vậy tăng giá chủ nhân rõ ràng cũng là tài đại khí thô. Chẳng lẽ lại là một vị khác lính vực cường giả không chịu nổi tịch. mịch mở miệng ra nhập tranh đoạt. chúng tu không khỏi nhìn có chút hả hê Nhất là những bình thường kia độ kiếp trung hậu kỳ tu tiên giả bọn. Hắn mồi lửa vân tôn giả nguyên vốn cũng không có hào cảm lúc này càng. Là hạnh phúc. Vừa rồi nếu không có cái này lão quái vật quấy rối tử ngươi nói bất. Định tựu có cơ hội đoạt được bàn đào thánh quả thù này bất cổng đái thiên lúc này thấy hỏa vân tôn giả bị hoảng đau đoạt ái bọn hắn tự tính toán không thể trở thành người được lợi cái này tâm tình sao đương nhiên cũng là đặc biệt sảng khoái nói ra một ngụm áp khí cũng đúng vậy mà hỏa vân tôn giả dĩ nhiên là kinh sợ cùng xuất hiện rồi vốn là nguyện nhất định phải có vốn là bày mưu nghĩ kế đều bị cái này đột nhiên kêu giá hung hăng kích thành phấn vụn rồi Đáng giận Đến tổ cùng là ai Hắn có chút hung ác quay đầu lại Nhưng mà Lâm Hiên trên mặt Nhưng lại một mảnh vẻ đảm nhiên Lính vực cường giả Chính mình lại không phải là không có đắc tội qua Lâm Hiên đương nhiên là tỉnh không để ý Nhìn xem Lâm Hiên khuôn mặt xa lạ Hỏa vân tôn giả trên mặt lộ ra một Tia nghi hoặc Thằng này chính mình căn bản là không nhìn được được Hắn từ nơi này Xuất hiện hay sao? Cũng khó trách hỏa vân tôn giả hỏa cảm giác nghi hoặc Lâm Hiên mới tới giao chỉ từng cùng thiên toàn địa cơ xung đột thái. Chân thất tu bên trong lão đại còn bị Lâm Hiên một kiếm chết luôn. Chỉ dựa vào trận chiến này tích cũng đủ để danh dương thiên hạ. Mà khi lúc mắt thấy người không nhiều lắm tính đi tính lại cũng tự. 20 cái. Vũ Lam thương minh người tự nhiên sẽ không nhiều lời dù sao trận. Chiến ấy bọn hắn đại mất mặt Không có người hội ngây ngốc tự vạch Trần hắn đoàn Về phần những từ bên ngoài đến kia Tu tiên giả kém cỏi nhất cũng là Đồ kiếp cấp bậc lão quái vật Mỗi người nhìn quen đạo lý đối nhân xử thế Đương nhiên cũng sẽ không Miệng rộng nói lung tung Cần biết thì phi chỉ vì mở miệng nhiều Phiền não đều bởi vì can thiệp vào Đắc tội vũ lam thương minh cũng Không phải là thú vị Cho nên ngoại trừ lúc trước may mắn gặp dịp lão quái vật, Lâm Hiên. Danh khí cũng không có bởi vậy truyền lưu mà ra. Hỏa vân tôn giả tự nhiên nhận không ra, hắn hung hăng trừng Lâm Hiên. Liếc, nhín răng nhín lời thanh âm truyền vào bên tai 200 triệu. Một ngàn vạn, 300 triệu. Lâm Hiên chút nào do dự cũng không. Đã quyết định muốn bắt hạ cách này bảo vật, Lâm Hiên tựu không ngại. Dùng nhiều tinh thạch cái gì? Hắn mặc dù chỉ là độ kiếp hậu kỳ, nhưng thân gia chi phong phú tuyệt. Không thua ở lĩnh vực cường giả, từ loại nào trình độ bên trên thẩm. Chỉ muốn vượt qua rất nhiều. Cho nên Lâm Hiên kêu giá lực lượng mười phần. Mà lần này tăng giá biên độ càng là không hợp thói thường. Trong lúc nhất thời mỗi người ré mắt, châu đầu ré tai thanh âm không ngừng truyền vào lỗ tay Lâm Hiên lần này xem như một lần là nổi tiếng rồi khiến cho mọi người chú mục bất quá vì bàn đào thánh quả cao như vậy điều giá trị tuyệt đối được chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.